Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 5 chương 82 Xem thuốc Cờ Các bạn đang nghe truyền tại truyền audio.x.y Rét á Tối nhỏ kia rất dài Nghĩ đến hẳn là ở trong thân thể cao thủ đại chú quân đội Nửa phần trên hẳn là ở thực quản Mở miệng có thể ở nơi cổ họng Phía trên còn giống như cất dấu cơ quan nào đó phấn thủy đường ra ngay cả hoàng chỉ tán cũng có thể chế tạo ra. Nói vậy tự có phương pháp để cho bất kỳ món đồ nào rơi vào trong túi sẽ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cát. Chưởng quỷ không lập tức ra tay, mà rất chân thành thậm chí lộ vẽ có chút cầu kỳ bắt đầu rửa tay, cho đến xác nhận hai tay sạch sẽ phản phức tân sinh. Lại dùng bốn cái khăn lông chà lau sạch sẽ Không có một chút ẩm ướt Mới cẩn thận đem túi mở ra Đem vật kia từ bên trong lấy ra ngoài Đó là một viên đang dược Lớn cỡ hạt đậu nàn Màu đỏ sẫm Tựa như máu tươi Không biết có phải là bị ẩm ướt trong thi thể xâm nhụm hay không Mặt ngoài có chút trót ra rất nhỏ Thấy hình ảnh này Trong mắt trưởng quỷ lộ ra Thần sắc đau lòng Đường thập thất ra sắc mặt Cũng trở nên âm trầm Hẳn là không có chuyện gì Trưởng quỷ run run nói Sau đó vội vàng đem viên Đang dược đỏ sẫm này Bỏ vào trong chậu đã chuẩn bị từ trước Trong chậu là vỏ chấu Dĩ nhiên không phải là vỏ chấu bình thường Đã trải qua nhiều lần sàn lọc cùng hông khô Trắng như tuyết Rất là khô ráo Không có một chút hơi nước nào Chưởng quỷ nâng lên vỏ trấu phủ trên đen dược Sau đó dùng tay nhẹ nhẹ xoa bóp Động tác ngón tay phá lệ ôm nhu Như đang vuốt phe tình nhân Viên đen dược này nhẹ nhàng lăn tròn trên vỏ trấu thời gian trôi qua trở nên hoàn toàn sạch sẽ Màu sắc đỏ sẫm càng thêm rõ ràng Thậm chí làm cho người ta cảm giác như câu hồn đoạt phá Vấn thủy đường ra đối với loại đan dược này cũng chưa hiểu quá rõ Chỉ biết là gặp nước sẽ tan cực kỳ khó bảo tồn Lúc này trưởng quỷ cuối cùng xác nhận loại phương pháp thanh tẩy này không có vấn đề Ánh mắt nhìn viên đang dược này cũng ông nhu Dĩ nhiên Vẫn không bằng nổi ánh mắt nhìn về đường thập thất gia Hắn mặt mày hớn hở nói thập thất gia trí mưu hơn người Biện pháp này quả nhiên hữu dụng Đường thập thất gia không để ý đến những lời nịnh nọt của người này Từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn mới tuyết trắng đặt trong tay Nhận lấy viên thuốc đó Nghiêm túc nhìn thời gian rất lâu Cho đến ánh mắt trở nên có chút nóng bỏng Hắn bỗng nhiên nhận ra tâm tình biến hóa Khẽ cao mày Trầm giọng hỏi viên đang dược này thật sự thần kỳ như vậy sao Trưởng quỹ không phát hiện tâm tình của hắn biến hóa phi diệu Nói quả thật như thế Nếu không cần gì thập thức ra tự mình đến một lần như vậy Hắn đang lấy lòng vị chủ tử này Nhưng thời điểm nói những lời này Ánh mắt không nhịn được rơi vào viên đang dược trong lòng bàn tay đối phương Sau đó liếm liếm đôi môi Động tác vô thức này nói rõ hắn hiện tại có chút khẩn trương Cũng lộ ra tham lam dục vọng trong nội tâm Đường thập thất ra chú ý tới điểm này Khó môi khẽ nhất hỏi ngươi biết đây là cái gì chứ Trưởng quỹ vẽ mặt khẽ biến, nghĩ thầm chẳng lẽ không phải là chú sa đang trong truyền thuyết hay sao? Đây không phải một viên đang dược cũng không phải tài phú, mà là quyền lực. Đường thập thất gia nói có thể quyết định sinh tử chính là quyền lực lớn nhất thế gian. Trưởng quỹ khen lời ấy của thập thất gia thật bất phàm. Đường thập thất ra nhìn hắn mặt không chút thay đổi nói nếu có người này muốn tham luyến loại quyền lực này Nhưng không có thực lực ngang tầm Đó chính là tìm chết Chữ quỷ thân thể cứng ngắt cúi đầu cũng không dám hướng viên đang dược này nhìn lên một cái nào Lần lượt có người tiến vào gian mật thất này Vây quanh bốn phía vàng đá màu đen Trong những người này có dược hành cung phụng của thiên cơ kép Có hai vị thầy thuốc nổi tiếng nhất Phụng Dương Quận Có thần quen không biết lai lịch mà đường ra dùng trọng kim mời tới Còn có một vị đại phu tại vấn thủy thường xuyên bắt mặt cho đường lão Thái gia Vô luận thân phận địa vị như thế nào trên mặt của bọn hắn lúc này đều có thần sắc như nhau Đó là một loại vẽ mặt nhìn như bình tĩnh Trên thực tế vô cùng khẩn trương Do đó lộ ra vẻ có chút cứng ngắt Bọn họ đều nhìn viên đang dược màu đỏ trên bàn đen Không chỉ một lần, đã nhìn rất nhiều lần Thời gian rất lâu Sở dĩ khẩn trương Là bởi vì bọn hắn biết địa vị của viên đang dược kia Rất tự nhiên sinh ra khát vọng tham lam cướp lấy Nhưng biết mình tuyệt đối không thể làm như vậy Trong đó một vị thầy thuốc phụng dương quận thậm chí bởi vì sợ đề kháng không nổi loại hấp dẫn này Mạnh mẽ quay đầu qua chỗ khác Ngắm Ngửi Hỏi Cắt Đây là việc mà thầy thuốc phải làm khi xem bệnh Bọn hắn bây giờ xem mặc dù không phải là bệnh Mà là thuốc Nhưng không thoát khỏi những thủ đoạn này Ngắm thuốc thời gian đã rất dài kế tiếp tự nhiên là ngửi Vị lão đại phu từ vấn thủy tới nhìn đường thập thất gia một cái Vị lão đại phu này chuyên môn bắt mạch cho đường lão thái gia Nếu như không phải chuyện hôm nay quá mức khẩn yếu Chính là đường thập thất gia cũng không có biện pháp mời hắn từ vấn thủy thành đến nơi đây Đường thập thấp ra đối với hắn tự nhiên cũng sẽ tương đối khách khiếp Nói dương tiên sinh sinh cứ tự nhiên Vì lão đại phu vấn thủy được gọi là dương tiên sinh này nghe vậy không chút khách khí Trực tiếp cuối đầu Tiến tới phía trên viên đang dược màu đỏ này Hít một hơi thật sâu Sau một khắc sắc mặt dương tiên sinh trở nên đỏ bừng Ánh mắt mê liệt Như uống rượu nguyên chất Như vào chi lan chi thấp Tựa như say mê không biết nơi đây nơi nào Thiên cơ các dược hành cung phụng khẽ cao mày Ho hai tiếng Dương tiên sinh giật mình Nói chủ tài đúng là chu sa Còn có tiên mau Nhục quế Đương quyệt Cậu kỹ tử Đinh hương Đường phèn Chỉ ngửi ngửi Đã có thể phân biệt ra nhiều dược liệu như vậy Người này y đạo thành tự quả thật rất khó lường Đường thập thấp ra nghe tên những dược liệu này Cao lên chân mày Nghĩ thầm đây là muốn kho thịt hay sao Làm sao lại có đường phèn Hắn cũng không biết Mấy thứ dược liệu tương đối thường gặp này Chính là dân gian kho thịt cũng sẽ dùng mấy vị Chính là bởi vì dược tính công chính bình thản Dùng để làm phụ tài có thể nói hoàn mỹ Thế gian đại đa số đang dược cũng sẽ có sự tồn tại của bọn họ Về phần đường phèn lại là như cơm rang bình thường Có công hiệu thúc dục hóa dược lực Hơn nữa Có thể trung hòa cay đắng Thiên cơ các dược hành cung Phụng cùng hai gã gian y Phụng Dương Thành là người trong y đạo Tự nhiên không lấy làm lạ Cũng vây lại ngửi ngửi Vừa báo ra mấy thứ tên dược liệu Có hoài sơn dược Đinh hương Nhục phun dung Nhìn nét mực còn chưa khô trên giấy Mấy vị thầy thuốc trầm ngâm một hồi lâu Vừa thảo luận lẫn nhau Đối với đường thập thất cha nói vẫn phải động thủ Từ bắt đầu đến hiện tại Bọn họ trước ngắm sau ngửi Nhưng không có một người dám đưa tay đi kiểm tra Bởi vì cũng biết trình độ trân quý của viên đang dược này Hiện tại muốn động thủ Là mọi người cùng chung ý tứ Người chịu trách nhiệm nói chuyện lại là dương tiên sinh Bởi vì hắn là người của vấn thủy đường ra Nói chuyện dễ dàng hơn một chút chu Sa đang ban đầu xuất hiện Người này định ra quy củ còn chưa hoàn thiện Đại chú quân đội cùng anh Hoa Điện Từng liên thủ lén giữ lại mấy viên Muốn phân tích suy đoán thành phần loại đang dược này Nhưng bọn họ lãng phí 3 viên đang dược Cũng không thể hoàn toàn biết rõ toàn bộ dược liệu Hôm nay mấy vị thầy thuốc xuất hiện trong mật thất Cũng là nhân vật phi thường giỏi Nhưng dựa hết vào ngắm ngửi thì như thế nào có thể làm được Đường thập thất ra đối với chuyện này sớm đã có chuẩn bị Nhưng vẫn khó thoát khỏi cảm thấy có chút thất vọng Bởi vì đồng nghĩa viên chu sa đang này sẽ rất nhanh phế bỏ Cẩn thận một chút không cần lãng phí Hắn vẽ mặt ông trầm nói đây là hai cái mạng đấy Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif